xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện võ học và tu luyện cá thể bảo kích của tác giả tân phong và ngày hôm nay thì khổ lão mẹ sẽ mang đến cho các bạn tập số 78 của bộ truyện này mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui hãy nhớ ấn like, chia sẻ đăng ký kênh và đồn cũng như là comment tương tác để ủng hộ thêm cho khổ lão mẹ nhé và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 78 của ngày hôm nay và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ hắn là không có việc gì rồi lâm phàm nhẹ thở hát ra hắn lại nghĩ về cổ thụ tâm trạng trùng xuống nhưng hắn tin vào lời của cổ thụ nó sẽ không chết nó còn sống đầu xuân năm sau nó sẽ sống lại có lẽ đó chính là tàu ngộ của cổ thụ ở thông Thiên hải vực này ước chừng có vạn năm lịch sử lúc này nó mới sống lại được hai năm hắn gỉ khắc cổ thụ ngày mai Tù vị của hắn sẽ có thay đổi thật lớn, để lúc đó hắn là hắn có thể đi vào thông thiên hài vực không chịu thương tích nào. Lại nhớ với cường giả đạo cảnh đại chiến với gã khổng lồ, người đó cuối cùng là ai? Hắn là người đó không đuổi theo. Hắn không biết cường giả đạo cảnh có thể tùy tiện ra vào thông thiên hải vực hay không, nhưng vì an toàn, hắn không vội vàng rời khỏi đây mà bảo Hải Kinh sau khi vượt qua khu vực nguy hiểm ngay lập tức đến bên đồng tộc để tránh né một khoảng thời gian. Giống như những gì Lâm Phàm suy nghĩ Vị cường giả đạo cảnh kia đúng là có thể qua sông Thông Thiên Hải Vực Lão không cần dùng bất kỳ con thuyền nào Nhưng nếu như muốn tìm được Lâm Phàm Vẫn là chuyện không có khả năng Hải kinh đã ẩn núp trong Thông Thiên Hải Vực Vị cường giả đạo cảnh này tuy rất mạnh Nhưng muốn tìm Lâm Phàm vẫn không được Trên đảo nhỏ, đồng tộc Lâm Phạm không nghĩ lại gặp phải tiểu lão đâu ở chỗ này Làm hắn ngần ra tại chỗ Người không đi theo ta Lâm Phàm hỏi Tiểu lão đầu chớp mắt Lão không nói gì Lão còn chưa biết chuyện Lâm Phàm gặp khi ở trong đó Nếu lão biết chắc chắn lão sẽ gào thét Đi theo cái người đầu người ấy Nếu như đi theo Sợ là ta còn không biết bản thân chết như thế nào Lâm Phàm bừng tỉnh đại ngộ Sau đó cảm thấy may mắn May mà ngươi không đi theo Không thì ngươi xui rồi Có ý gì Ngươi đây là đang khinh thường ta sao tiểu lão đầu rất không phục lão nhất quyết phải chứng minh bản thân một chút lâm phàm nói bị cơn giá đạo canh đuôi giết cửu tử nhất sinh nghe thấy lời của lâm phàm tiểu lão đầu há miệng muốn nói chuyện nhưng ngẫm lại lão lại không biết nên nói cái gì ánh mắt lão như lâm phàm đầy ngạc nhiên lộ ra một tia không dám tin khoác lác người có tin hay không ta còn có thể lừa người hay sao Lâm Phạm không nói nhiều Vì tránh vị cường giả đạo cảnh kia Hắn quyết định sẽ ở trên đào nhỏ đồng tộc một khoảng thời gian Cảm giác thời gian không sai biệt lắm Lâm Phạm cáo biết với người đồng tộc Trải qua sống chết với Hải Kình, Hắn ngược lại cũng có cảm tình Hải Kinh huynh Người không cần tỉa ta Ta có thể tự mình rời khỏi Chúng ta có cơ hội sẽ gặp lại Lâm Phạm vui về đầu Hải Kình, Hắn vẫy tay rồi bước lên thuyền nhỏ rời khỏi Hải Kinh kêu to. Tiểu lão đầu không đi theo Lâm Phàm Lão chính là người bảo hộ. Tuy rằng trong quá trình này có xuất hiện một vài vấn đề, nhưng vấn đề này không tính là nghiêm trọng, còn có thể tiếp thu được. Mấu chốt là đường phi hồng không biết. Lão tiếp tục núp trong tối theo dõi Lâm Phàm Nhưng mà lão phát hiện cảm giác Lâm Phàm không như lúc trước. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, hắn vậy mà lại có thay đổi lớn như thế. Xem ra hắn gặp kỳ ngộ ở sâu trong thông thiên hai vực. hắn đạt được tẩy nghiệp kim hỏa không thể nào làm gì có chuyện hắn lại may mắn như vậy thần võ giới nhiều người như thế nhưng người có được tẩy nghiệp kim hỏa lại chỉ đếm trên đầu ngón tay dù sao lão cũng không tin chắc chắn là hắn không đạt được lâm phàm chuẩn bị đi một chuyến tới núi bông lai hắn đã sớm nghĩ kỹ đường đi của đồng tộc cần phải chặt đứt nguy hiểm cho bọn họ Thành hư tử là thái thợ trưởng lão của núi Bông Lai. Lão không trở về trong mấy tháng trời, chắc chắn sẽ có người hoài nghi. Đến lúc đó, bọn họ sẽ đi thông thiên hài vực tìm kiếm đồng tộc. Chắc chắn sẽ mang tài nại có tính hủy diệt tới cho đồng tộc. Hắn cũng không sợ núi Bông Lai có thể trần áp hắn. Nếu là lúc trước, hắn còn có chút hoài nghi bản thân. Nhưng bây giờ hắn rất tự tin. Hắn tuyệt đối có thể tùy tiện giết trong núi Bông Lai. Tiểu lão đầu nghi hoặc, tên tiểu tử này lại muốn đi đâu? hình như đường này không phải đường đi tới thiên hoàng thánh địa hay lắm thằng nhóc cuối cùng người cũng thầm suốt ra bên ngoài ngắm cảnh trời cho sướng tiểu lão đầu cảm động muốn khóc lão đã làm người bảo hộ cho lâm phàm một khoảng thời gian rất dài nhưng đại đa số thời gian lão đều làm bạn với lâm phàm ở u tư phòng sau đó trong khoảng thời gian suốt môn này lão cũng không có gì làm cũng chỉ là đi dạo ở thông thiên hải vực, lo lắng đề phòng chỉ sợ Lâm Phàm bị người đánh chết, rồi lão sẽ phát hiện thi thể hư thối, rách mướp của Lâm Phàm. Lúc đó, lão sẽ bị hù chết. Điều chỉnh tâm thái cho tốt, nện bước theo Lâm Phàm, lão tiếp tục nhìn phòng cảnh thần võ giới. Lão nghĩ tới cồn nương mập mạp kia, hòa như nhị cô nương chạy đi đâu rồi, không phải luôn luôn đi theo bước chân của Lâm Phàm sao? Lão có chút đùa dài Nếu như thân hình nhỏ xinh của Lâm phàm Bị hòa cô nương nặng hơn 200 cân Đây ở dưới Vậy cảnh đó thật là bá đạo mà Mấy ngày sau Tiểu lão đầu rất muốn ra hỏi xem Cuối cùng là Lâm phàm muốn đi đâu Rõ ràng cả hai gặp được rất nhiều nơi để chơi Nhưng hắn không có một chút hứng thú nào Ví dụ như ngày hôm qua Bọn họ nhìn thấy một nhóm người trẻ tuổi Nhìn trận thế của mấy người đó Là biết ngày họ muốn đi làm một vài chuyện thú vị Bất kỳ người trẻ tuổi nào Khi nhìn thấy vậy Chắc chắn sẽ đi theo chơi một chút Nói không chừng có có thể tăng uy danh của bản thân Khiến cho thành danh của mình chuyển khắp thần võ giới Người trẻ tuổi mà Rất coi trọng thanh danh Lão nghĩ rằng lầm phạm chắc chắn cũng hứng thú Ai mà ngờ Hắn vậy mà không có chút hứng thú nào Thậm chí nhìn còn không thêm như một cái Thần võ giới cũng có người thường không tu luyện Lúc này lâm phàm đi trong ruộng lúa, hoa màu xung quanh phát triển rất tươi tốt, có thể nhìn thấy có không ít bà tánh đang bận rộn giữa đồng, có có một đám mây đứa nhấp chơi đùa, chạy tới chạy lui. nơi này đã nằm trong phạm vi của núi bông lai, trong thôn có cắm cơ hiệu của núi bông lai, ý tứ rất rõ ràng, chính là nói cho người đi vào nơi này rằng đây là địa bàn của núi bông lai. sự xuất hiện của lâm phàm khiến một vài dân thường trong thôn chú ý, chỉ liếc mắt một cái, bọn họ cũng đã nhìn ra lâm phàm là người bên ngoài. Tò mò thì tò mò, nhưng bọn họ không biết nên làm gì Người của núi bồng la sổ núi, bọn họ lại tới thu lương thực Xa xa có người dân kêu lớn tiếng, thông báo cho những người đang ở trong ruộng Những người đang bận rộn nghe vậy, biểu cảm cho khuôn mặt họ thay đổi Có tức giận, nhưng càng nhiều như là đang nhận mệnh, tập mãi thành thói quen Loại chuyện này thường xảy ra Thần võ giới vốn nguy hiểm, ngẫu nhiên sẽ có màn thố lui tới, cũng có dần cướp bóc hoành hành. Bà tánh tâm thường muốn tồn tại chỉ có thể ở trong thành trì. Nhưng giá nhà trong thành trì rất cao. Bọn họ vốn sợ vào việc làm nông mà sống, sao có thể sinh hoạt ở trong thành. Bọn họ chỉ có thể tự thành lập một thôn ở bên ngoài, dựa vào núi bông lai mà sống. Nghe thấy núi bông lai, hắn cảm giác rất quen thuộc. Ai da, không phải là thế lúc mà hắn muốn tiêu diệt sao? Hắn giải quyết khó khăn cho đồng tộc Cũng là giải quyết cho bản thân Thành hư tử là do hắn giết Nếu như bị người của núi Bồng Lai biết Chắc chắn bọn họ sẽ tới tìm hắn để bảo thủ Một khi đã như vậy Lâm Phạm ta cũng không giấu giếm nữa Chủ động tới tìm các người Đúng là hành vi tốt đẹp mà Đi ngang qua thôn làng Vì người của núi Bồng Lai tới Nên thôn tràng có vẻ rất không bình tĩnh Các thôn dân đều đan đau đầu Vì số lượng lương thực phải giao cho núi Bồng Lai Bọn họ giận mà không dám nói gì Bọn họ biết, bọn họ đã dựa vào núi bồng lai mà sống thì đưa lương thực là việc hiển nhiên Nhưng yêu cầu của núi bồng lái thật sự rất cao, hoàn toàn vượt quá năng lực thừa nhận của bọn họ Lúc này, phía trước có hai người đang vội vàng chạy tới Một bà lão và một bé gái Lâm Phạm tò mò nhìn qua Nhận quả chỉ hỏa, giúp cho hắn có thể nhìn rõ quan hệ của cả hai Giữa hai người có mưa đường chỉ nhân quả liên tiếp nhau Hắn vừa mới khống chế nhân quả chi hòa, nên còn chưa biết quỷ tắc trong đó. đường chỉ nhân quả là màu bạc, hai người hẳn là người thân. Nhìn hai người bạn họ có vẻ như đang tránh né cái gì vậy. Rất nhanh, ở phía sau có người đuổi theo. Tả nói vì sao các người giao lương thực càng ngày càng ít, hóa ra là có người trốn đi. Hai người họ bị một người trẻ tuổi đuổi theo, nhìn cách ăn mặc của đối phương hẳn là đệ tử của núi bồng Lai. Lâm Phạm dừng chân, vẫy tay với một già một trẻ đang chạy trốn. tới nơi này có lẽ là vì bị truy đuổi không có nơi nào để đi một già một trẻ thật sự đi tới cạnh lâm phàm đệ tử nối bầm lái đã đi tới trước mặt bọn họ gã ta giơ kiếm lên chỉ vào lâm phàm nhích mùi cười lạnh <cười> không ngờ lại còn có thể một tên trốn ở chỗ này Người cho rằng các người có thể tránh được sao gã tà sau khi nhìn thấy khuôn mặt của lâm phàm một ngọn lửa giận bùng cháy ở trong lòng Mẹ nó, thôn dần sờn Dã vừa đẹp trai lại vừa có mị lực như vậy, nếu như để mấy sĩ tỷ sư muội ở Sơn Môn nhìn thấy, chẳng phải bọn họ sẽ phát cuồng sao? Nếu như gặp người đẹp, gã sẽ hủy diện hoàn toàn cái vẻ đẹp này, tuyệt đối không cho hắn cơ hội để tiếp tục tồn tại. Đột nhiên, Lâm Phàm phát hiện chân người của đối phương có sợi chỉ nhân quả nối lên người mình, nó đỏ như máu, có hạn ý tỏa ra. Đối phương xem ra là muốn giết hắn, về gã có ý tưởng đó trong lòng nên mới có nhân quả. Có chút thú vị đây. Đệ tử núi bồng lai các người chỉ biết ức hiếp bà tánh thường dân thôi sao? Lâm Phàm cười. Người là tên nào? Nếu biết ta là đệ tử của núi bồng lai, còn dám làm cản. Không sợ một kiếm của ta chém người sao? Khỏe miệng Lâm Phàm hơi nhếch lên. Hắn sợ tay đánh một trượt lên ngực đối phương. Phịch một tiếng, kỉnh đạo mạnh mẽ bùng nổ, trực tiếp đục lỗ lên thân thể của đối phương. Do đó đánh bay gã ta. Thủ đoạn bá đạo sắc bén. Rất phi phạm. Qua hôm nay sẽ không có việc gì nữa." Lâm Phạm xoay người mỉm cười với hai người kia, hắn cũng không nói thêm cái gì, trong lòng hai bà cháu hẳn là sợ hãi, dù sao hắn đã chém giết đệ tử của núi bồng lai, người trong thôn tràn tuyệt đối không sống được. Giải thích quá nhiều có chút mệt, chỉ bằng không giải thích thì tốt hơn. Tiểu lão đầu đang âm thầm trốn tránh nhìn thấy mà ngây người, rõ ràng là có chút há hốc mồm. Đậu má, tiểu tử người là muốn làm cái gì? mấy hoạt động khác thì không có hứng thú sao lại tỉnh thừa làn trả như vậy kể cả người có muốn trợ giúp người ta cũng không cần phải ra tay tản nhẫn như vậy chứ lão biết người lâm Phạm giết là đệ tử của núi bồng lai kể cả có hàng hái làm việc nghĩa cũng không cần làm đến mức như vậy chứ hắn đây chính là hoàn toàn kết thù, khẩm chết không ngừng tình huống bên này đã khiến cho các đệ tử khác của núi bồng lai chú ý nhìn thấy đối phương chém giết đồng môn bọn họ há có thể chịu được ngay lập tức bọn họ chủ động tiến tới lầm Phạm giờ tay ra quyền vỗ tay một cái toàn bộ đệ tử tới gần bị đánh chết ngay tại chỗ lực lượng quán thật sự là quá kinh khủng chỉ hơi dùng lực một chút là không ai có thể chống đỡ được các thôn dân há hốc mồm không ngờ lại xuất hiện một người tàn nhẫn thủ đoạn cũng cực kỳ bá đạo đánh chết mấy người đệ tử của núi Bông lai ngay sau đó bất an sợ hãi bao trùm lấy bọn họ người đó đánh chết đệ tử của núi bơm lai Đối phương có thể đi luôn, vậy bạn họ nên làm thế nào? Tiểu lão đầu đi theo Lâm Phàm bất đắc dĩ trong lòng, liên tục thở dài. Thôi xong, mối thủ này thật sự đã kết thành. Lão rất nghi hoặc, cuối cùng là Lâm Phàm có thủ hận gì với núi Bồng Lai, vì sao hắn phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Còn có phương hướng hắn đi lúc trước, chính là đi về phía núi Bồng Lai. Vậy hắn muốn hùng hằng làm loạn một đợt ở núi Bồng Lai sao? Nói thật, đây là một chuyện rất thú vị Tiểu lão đầu thích náo nhiệt Tuy rằng nói có chút quá Nhưng chỉ cần có náo nhiệt cho lão xem Lão vẫn có thể thản nhiên đón nhận Lão có chút chờ mong không? không biết chuyện sẽ xảy ra như thế nào Dần dà Các bà tánh của thôn trà nhìn thấy người chém giết Các đệ tử núi bồng lai đã đi xa Họ mặt đầy lo âu tụm lại bên nhau Thường thảo đối pháp Bọn họ đều là người thường Gặp phải loại chuyện như thế này thật sự là hoàng hốt tùy sản lâm phàm nói với họ lần này hắn tới đây vì núi bồng lai mọi người đừng lo nhưng nói thì nói như thế bọn họ thật sự vẫn rất sợ hãi đâu dám tùy tiện tin vào lời lâm phàm lát sau tiểu lão đầu phát hiện lâm phàm thật sự đi tới núi bồng lai lão vội vàng hiện nguyên hình người thật sự muốn đi núi bồng lai sao người vừa mới giết đệ tử của người ta giờ lại tới tận cửa không khỏi quá kiểu ngạo rồi đấy à đệ tử Ngay cả thái thợ trưởng lão của núi Bồng Lai ta còn giết một người Đệ tử thì tính là cái gì Lâm phàm trả lời Người thấy ta tin vào lời người sao Núi Bồng Lai không tính là sơn môn gì mạnh Nhưng cánh giới thái thợ trưởng lão chắc chắn cũng phải ở âm dương cảnh Hậu trưởng cũng không tệ đâu Người này... Tiểu lão đầu trước xảo vẫn hoài nghi Lâm phàm Chuyện này với Lâm phàm thật là một chuyện bất đắc dĩ Người thật là người bảo hộ Vậy mà không tin vào người được bảo hộ Nếu như bị sự tôn của ta biết, chắc chắn bà ấy sẽ đánh nát đầu người. Không ngờ người vậy mà một chút nguyên tắc của người bảo hộ cũng không có. Vậy ngươi cần phải xem kỹ. Nói không chừng sẽ khiến ngươi nhìn thấy một màn, khiến ngươi khiếp sợ đấy. Lâm Phạm nói. Tiểu lão đầu lắc đầu. Lão cũng không lo lắng cho an toàn của Lâm Phạm. Nếu như ở thông thiện hải vực, lão mới thực sự lo lắng. Dù sao, lão chỉ có chút thực lực. Nếu như muốn bảo hộ Lâm Phạm, chắc chắn là chuyện không có khả năng. Nhưng bây giờ không giống như vậy Kể cả gặp được cường giả cũng không chút sợ nào Với thủ đoạn điều phi hồng đặt chân người Lâm phàm, Kể cả có gặp phải cường giả chân chính Bà ta cũng có thể đuổi tới kịp thời Bây giờ càng không cần phải nói Chỉ là núi bồng lai mà thôi Nếu thật sự gặp phải phiền toái Lão ra mặt rồi mang Lâm phàm rời khỏi Chắc chắn sẽ không gặp phải vấn đề gì Hơn nữa Kể cả nếu có làm cong với núi bồng lai Lão cũng không hề sợ Núi bồng lai Nghe thấy có khách quý tới, đệ, tị, đệ tử của Sơn, Môn đều ngành đón. Đối với cấp cao, thành Hư Tử đi Thông Thiên Hải Vực tìm kiếm đồng tập mà đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Nhưng bọn họ không vội chút nào. Thông Thiên Hải Vực quá lớn, cho dù có tìm kiếm bên ngoài cũng cần phải có thời gian. Còn về nguy hiểm ấy à, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Tù vi của thành Hư Tử là âm dương cảnh, rất không tệ. Huống hồ hán tả cũng không phải người xúc động. Kể cả có gặp phải cường giả cũng sẽ thầm dòng đối mặt. Bởi vậy, bọn họ không hề nghĩ tới chuyện thanh hư tử sẽ gặp phải chuyện bất chắc. Phùng Dương Tử, trưởng giáo của núi Bông Lai tự mình nghênh đón khách quý. Võ Huỳnh, đã lâu không gặp. Gần đây có khỏe không? Người tới là võ thụy của võ gia tộc ở phía đông. Bọn họ đã hợp tác từ lâu với núi bồng Lai. Cho tới nay, khoán thách mà núi bầm Lai đoạt được từ đồng tộc đều nhờ sự hỗ trợ của võ gia mới có thể tiêu thụ ra bên ngoài. Võ Thụy tu hành huyết khí, huyết khí trong cơ thể ông ta sùng túc. Khuôn mặt tầm tuổi trung niên, tóc đen đàn xen với tóc bạc, cả diện mạo lẫn tinh thần đều rất tốt. Phùng trưởng giáo tới đây quấy giày rồi. Vừa hay một đám tiểu bối trẻ tuổi trong nhà có chờ hiểu việc đời, nên ta cố ý mà tới đây để trải sự đời. Nào có, mời vào trong Phùng Dương Tử cười. Quan hệ hợp tác giữa núi bầm Lai và Võ già cần phải luôn được kéo dài. Đối với hai bên, mối quan hệ này có rất nhiều cái lợi. Võ Thụy cười, sau đó nhìn những người trẻ tuổi trong tập mà ông ta dẫn tới, hy vọng bọn họ có thể quan sát cho tốt, học cho thật kỹ. Cần phải biết, núi này cao có con núi cao hơn để cho bọn họ bớt xúc vào một chỗ, nói như rồng leo, làm thì như mèo mửa, khẩm đặt người bên ngoài vào trong mắt. Võ giả đã từng rất cường ngạnh với có lão tổ tổng ở đạo cảnh, nhưng kể từ sau khi lão tổ tổng đột phá thất bại, hoàn toàn ngã xuống, võ giả trong mấy ngàn năm dần dần xuống dốc, cuối cùng trở thành thế gia loại 2, loại 3. Ông ta hy vọng một ngày nào đó, võ giả có thể xuất hiện một người kế thừa huyết mạch của lão tổ, một lần nữa dẫn dắt võ giả lên con đường vinh quang. Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền tới. Tới núi bông Lai rồi. Lâm Phạm nghênh ngang đi vào núi bông lai Đệ tử sờ môn muốn ngăn hắn lại, nhưng đều bị hắn đánh bay. Lúc tới chỗ này, Lâm Phạm nhìn thấy một đám người đứng ở đây. Xem ra hắn không đến vô công. hơn nữa còn tới thật đúng lúc. Người là ai? Phùng Dương Tử nhớ mày. Lão sắp dẫn người của võ gia đi vào nội điện. Không ngờ rằng lại có một người trẻ tuổi không có được cho phép đã tự tiện xông vào núi bông lai Biết thành hư tử không? Phùng Dương Tử nghi hoặc. cuối cùng là đối phương muốn nói gì thành hư tử chính là thái thợ trưởng lão của núi bầm lai bọn họ há có thể không quen biết nhưng lời này của đối phương hình như lại có ý khác kể từ khi lâm phàm tới cho là đệ tử của núi bầm lai hay là phái nữ mà võ thụy màn tới đều kinh ngạc nhìn lâm phàm bọn họ bị khuôn mặt và mịn lực của lâm phàm hấp dẫn thật sự là quá dụ hoặc kể cả bọn họ là con gái cậu có chút không nhẫn nại được có người nhỏ giọng nói chuyện, tiếng nói khẽ khẽ, không dám nói quá lớn sợ bị trường bối nghe thấy. Thanh Hư Tử chính là thái thợ trưởng lão của núi Bồng Lai chúng ta, người có quan hệ gì với hắn? Giọng điệu của Phùng Dương Tử chậm rãi, lão cho rằng Lâm Phạm có quan hệ với Thanh Hư Tử, Huống Hồ người có võ già cũng ở đây, nếu như lão biểu hiện quá hung dữ thì không tốt lắm, dễ dọa mấy bạn nhỏ sợ. Không có quan hệ gì cả, hắn bị ta giết. Lâm Phàm bình thản nói Dùng giọng điệu thả nhiên nói ra chuyện Khiến trên dưới núi bầm lai phẫn nộ nhất Phùng Dương Tử nghe vậy Ngây người trong một chốc Lão còn chưa phản ứng lại kịp Đến lúc phản ứng lại Giọng nói của lão đột nhiên đề cao Người nói cái gì Võ Thụy nhíu mày Hắn ra hiệu bằng mắt mấy người trong tập Cùng đi theo lùi ra sau một chút Lát nữa tất nhiên sẽ có đại chiến xảy ra Nếu đứng gần quá sợ là sẽ có nguy hiểm Đừng có kích động ta nói là thành hư tử đã bị tòa chấn áp ngay tại chỗ ở thông thiên hải vực. lâm phàm nói lại, hắn tới núi bầm lai là để chuẩn bị phát sinh đại chiến, nói ra lời như vậy chính là chờ đối phương nổi giận lôi đình, sau đó giao thủ với hắn. võ thụy không xen vào việc của người khác, ông ta nhíu mày nhìn lâm phàm, trong lòng ông ta vô cùng kinh ngạc, không biết người này là ai mà lại tò gan lớn mất như vậy, còn dám đơn thường đập mã đi vào nơi này. phùng trợ giáo. Không cần phải lo chúng ta, cứ giải quyết chuyện của quý phái trước. Võ Thụy tất nhiên không tham dự vào trong chuyện này. với ông ta, chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy. Đối phương dám có can đảm đơn thuần độc mã tới đây, tất nhiên là có chuẩn bị từ trước. Không có chuẩn bị mà tới làm càn, trừ phi đầu óc có vấn đề. Nhưng mà người đầu óc có vấn đề thực sự là quá ít. Càng không cần phải nói tới chuyện người chém giết thành hư tử là một tên đầu óc có vấn đề. Rõ ràng là chuyện không có khả năng. Phùng Dương Tử gật đầu, lão biết Võ Thụy không muốn liên quan nhiều tới chuyện của núi bông lai bọn họ. Đó là chuyện đương nhiên, lão tất nhiên có thể lý giải hành vi của đối phương. Võ Thụy yên lặng dẫn tốc nhân lui về sau, đứng sang một bên. Phùng Dương Tử âm chầm. Lời người nói đều là thật. Lâm Phàm cười. cười. Thật hay giả thì cũng không quan trọng. Ta chỉ là đi vào nơi này thông báo cho các người một tiếng mà thôi. Ta từ xa tới đây chính là để chuẩn bị đánh chết các người. Làm càn Một ông lão xuất hiện Người này là một vị thái thợ trưởng lão khác của núi bồng Lai Đàn Dương Tử Lão ta không cho Lâm Phạm bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện Lão ta đánh ngay một trường Ủy thế rất mạnh Trưởng phong rùng động Bay lên cao Nháy mắt đã bao trùm lấy Lâm Phạm Ủy thế mãnh liệt vô cùng Lâm Phạm cười Hắn không chút hoảng hốt ngay, khi, ngay vào khi sát chiều của đối phương rơi xuống Hắn đánh ra một trường Hai trưởng và chạm vào nhau Dầm một tiếng, uy thế kinh thiền động địa bùng nổ, sắc mặt của đan dương tử khẽ thay đổi. Lão ta phát hiện thực lực của đối phương có chút kinh người, hoàn toàn khác với những gì lão ta tưởng tượng. Lâm phàm đột nhiên dùng sức, lực lượng bùng nổ, đẩy lùi đàn dương tử. Sau khi rơi xuống đất, hai tay đột nhiên hạ xuống, lực lượng bao trùm thân hình hắn bị đánh rớt. Nó đánh sâu vào mặt đất, tạo ra một cái vết lớn. Sử đệ! phùng dương tự nhíu mày phát hiện thực lực của người này không thể coi thường quả nhiên là có chút tài năng nếu không hắn cũng không dám tới nơi này làm càn đàn sơn từ trầm giọng sư Huỳnh, người này không thể xem thường võ thụy đàn đứng xem trầm tư thực lực quá mạnh ông ta thật sự đã xem thường lầm phàm lúc mới đầu ông ta cho rằng đối phương ỉ vào chỗ giữa sau lưng nhưng bây giờ xem ra thực lực của người này đã vượt quá sức tưởng tượng cuối cùng là đệ tử do thế lực nào bồi dưỡng Những người trẻ tuổi trong tập độc màn ra ngoài đã há hốc mồm. Bọn họ ngây người, rõ ràng là khiếp sợ bởi thực lực của Lâm Phàm Bên tai ông ta truyền tới tiếng nói chuyện của những người trong tập. Cơ bản đều là cảm thán, kinh ngạc với thực lực của Lâm Phàm đánh sâu vào thế giới quan của bọn họ. Hắn tuổi còn trẻ vậy mà đã có thực lực như thế rồi. Võ Thụy rất vừa lòng, như vậy rất tốt. Chỉ khi nào biết núi cao còn có núi cao hơn, bọn họ mới biết nỗ lực. Lâm Phạm hết mắt, hắn phát hiện sợi chỉ nhân quả cho người đàn dương tử và phùng dương tử. Giết địch và hành hạ đến chết là hai việc khác nhau. Cái trước sẽ tản ra một loại sát ý, triền ý, mà cái sau là làm bệnh quá nhiều. Kể cả bây giờ hắn không thu hai người trước mắt, tương lai cũng sẽ có một ngày có người tới thu bọn họ. Núi bồng lại các người chỉ có hai người có thể ra tay sao? Lâm Phạm hỏi, hắn chuẩn bị hùng hăng chiến đấu một trận, chém giết hai người. Giết người? Chỉ cần một mình bản tọa là đủ rồi Đàn dương tử giận tím mặt Lão ta tức giận quát lớn Một tia sáng phát ra từ tình đầu lão ta khi thấy lão ta tà tăng mạnh Bàn tay khổng lồ chắn trời xuất hiện Hùng hăng đánh về phía lâm phàm Lão ta thi truyền tuyệt học Còn núi bông lai Lâm phàm gầm nhẹ một tiếng Phật sáu tay xét xuất hiện sấm xét đánh ra Tùy ý tan ra Khiến mọi người nói không nên lời Người là người của Phật muốn Đàn dương tử cảm nhận được hơi thở phát ra từ đối phương Lão ta cho rằng Lâm phàm là chuyên nhân của Phật Môn Nhưng rất nhanh sau đó Lão ta đã đánh bay suy nghĩ này Đối phương ngoại trừ thân hình này Còn lại từ đầu tới đuôi không có khí chất Phật Môn gì cả Lâm phàm không trả lời Phịch một tiếng Mặt đất nứt ra Hắn bay lên trời giống giận Chỏm nháy mắt đã đánh nát bàn tay khổng lồ Do đàn dương tử ngưng tụ lại Có thể có thực lực như vậy Người tuyệt đối không phải là người thường Đàn dương tử nghiêm trọng, tuyệt học bị phá, bị đánh nát bởi lực lượng thuần túy khiến trong lòng lão ta run sợ. Hai người đấu với nhau, chỉ chậm chớp mắt đã đấu với nhau mấy chục chiều. Đàn dương tử liên tiếp lùi về sau, lão ta có chút không thể bắt kịp tiết tấu của lâm phàm. Lão ta bắt đầu bị áp chế, nắm tay của đối phương rất nặng, rất mạnh. Mỗi lần ngăn cản, lão ta cảm giác được cánh tay của mình đang run rẩy, Máu trong cơ thể lão ta sôi trào, tựa như khi nào cũng có thể tàn vỡ. Tuy rằng đàn dương tử không nói, nhưng Phùng dương tử đã phát hiện vấn đề trong đó. Sư đệ, ta tới giúp người. Phùng dương tử không thể mặc kệ ngồi xem, nếu không sư đệ rất có thể sẽ bị đối phương đánh chết. Lão tiền rằng chuyện thành hư tử bị đối phương đánh chết là thật. Cuối cùng là sao lại thế này? Sao lại có thể chờ chọc phải một nhân vật như thế này? Tới là được. Lầm phà một mình đấu với hai người, hắn vẫn không hoảng hốt chút nào, vận chuyển bí pháp, thần bí quyển ý ngưng tụ trên hai tay, một ủy thế mạnh mẽ quét ngang tứ phường tám hướng, cho dù mọi người đứng xem đều ở khoảng cách xa, nhưng cũng cảm nhận được ủy thế này. Lúc này, phùng dương tự ra tay. Tù vi của lão mạnh mẽ hơn đàn dương tự rất nhiều, một ngón tay chỉ ra, tù vi âm dương cảnh đúng là không thể coi thường. Không khí trước mặt chấn độc, một luồng... nguồn lực lượng mạnh mẽ xé gió mà tới lâm phàm không lùi bước hắn vẫn giả tay mạnh mẽ như cũ một quyền đánh giả và chạm với lực lượng kia thần bí quyền ý chứa chân bí khủng bố khiến cho uy thế của hắn càng mãnh liệt nó đánh tàn sát chiều của phùng dương tử nhưng vẫn không ngừng lại tiếp tục xông tới lâm phàm lấy một địch hai lại không yếu thế chút nào thậm chí còn loáng thoáng chiếm thượng phòng tiểu lão đầu núp chằm bóng tôi thấy vậy thì trợn mắt há mồm Thật sự là quá mạnh. Hàn hóa ra không nói dỡn với ta. Lão vẫn luôn cảm giác Lâm Phạm có khả năng là đang khoác lắc với Lão. Nhưng bây giờ Lão biết bản thân Lão có lẽ là một tên hề. Lời của Lâm Phạm đều là thật. Chỉ là do Lão vẫn không tin mà thôi. Ngay sau đó, lòng tiểu Lão đầu đầy vui mừng. Lão âm thầm hò hết, cổ vũ. Đánh, hung hăng đánh. Thực ra Lâm Phạm quất khởi, Lão có chỗ lợi. Tốt nhất là Lâm Phạm càng mạnh càng tốt. Chưa kìa nếu có người biết, lão bị người ta ép làm người bảo hộ cho người ta, chắc chắn lão sẽ bị cười nhạo. như sau này chắc chắn sẽ không. Ông đấy chính là người bảo hộ cho thiền tôn tương lai. Các người hâm mộ không nổi. Vui hay không vui còn tùy việc người nghĩ như thế nào. Lúc này, hai tay của lâm phàm nắm chặt, hùng hăng nệ xuống ngực của đàn dương tử. Ủy thế của hắn quá mạnh, tránh cũng không thể tránh. Đàn dương tử không có chỗ trốn. Phịch một tiếng, ngực của lão ta bị trọng thương. Máu tươi phun ra, quyền uy của Lâm Phàm đánh xuyên qua thân thể lão tà, đánh vào mặt đất, tạo ra một hố sâu. Chết đi! Phùng Dương Tử tức giận, thi triển tuyệt học, Trần Nguyên xoay chuyển, sử dụng lực sấm sách của đất trời đánh về phía Lâm Phạm. Thiền Long đại trưởng ấn! Lâm Phàm xoay người, tay miết chặt, hắn đẩy tay ra. Ánh ảo của Thiền Long rít gạo sông ra, hai bên va chạm với nhau bùng nổ tiếng gầm rú nghiêng trời lệch đất. Ủy thế quá mạnh, mặt đất trùng quanh nứt toạc, vô số đệ tử bị đẩy lùi. Tất cả đều kinh hãi nhìn, khó có thể tưởng tượng, đó phát ra từ một người trẻ tuổi. Võ Thụy đứng nhìn đang thấy may mắn là bản thân không động thù. Ông ta cũng không đứng về phía của núi bồng Lai. Chẳng đầu ông ta nhớ lại giọng nói lúc nãy. Thiền lòng đại trưởng ấn. Tuyệt học thủ ấn này không phải ai cũng có thể học. Ai cũng có thể tạo nên ủy thiệt đáng sợ như vậy được. Chắc chắn phải là thế lực chân chính to lớn mới có thể làm được. Lâm Phàm tiếp tục thi triển thiền lòng đại trưởng ấn. Nhưng lần này uy lực của ấn tăng lên. Thủ ấn vừa ra, sòng lòng rít gào áp cho mọi người không thở nổi. Mà Phùng Dương Tử đón nhận chiều này khuôn mặt thay đổi. Nào có dám ngênh đó nữa. Lão giống giận, khí thế cả người tăng mạnh. Hai tay mở ra, chỉ thấy một cái đỉnh lớn xuất hiện. Trên đỉnh vẽ núi sông Bốn chân đạp đất Không nắp đậy Tản ra một loại ủy thế kinh người Đỉnh bồng lai va chạm với song lòng Mọi thứ chấn động Phát ra âm thanh nặng nề vàng vọng khắp trời đất Các đệ tử đứng nhìn đều che tài lại Tự hồ bọn họ khi nào cũng có thể bị tiếng của đỉnh đầm xuyên lỗ tài Tiểu lão đầu trong âm thầm đã sớm bị Lâm phàm làm cho khiếp sợ Á khẩu không nói nên lời Lão không ngờ Lâm phàm đã tù luyện tới tình trạng này vừa nãy lão chắc chắn hắn đã thi triển thủ ấn trong trấn long kình, thay đổi thật lớn khiến người khác có chút khó tìm. võ thụy nói đỉnh bồng lai, ông ta nhìn cái đỉnh đặt lơ lửng trên đầu của phùng dương tử, ông ta biết đó chính là căn cơ của núi bồng lai, cũng là một trong những pháp bảo mạnh nhất, rất lợi hại. rốt cuộc người là ai? phùng dương tử hỏi. lầm phàm trả lời. cũng được, để các người chết nhắm mắt. Ta là Lâm Phạm. Tất cả mọi người đều nhớ kỹ cái tên này trong lòng. Bọn họ sẽ không quên. Quá bá đạo, quá hùng mãnh thật sự quá kinh người. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, thật sự là không thể tin nổi. Phùng Dương Tử trầm giọng Người tới núi bồng lai làm càn, là không để núi bồng lai vào bắt. Đỉnh bồng lai này, ngừng tụ lực trời đất ở nơi đấy. cổng phòng vô sòng. Hôm nay sẽ trấn áp người tại nơi này, cho người tỉnh ngộ. vừa dứt lời chỉ thấy đỉnh bồng lai tỏ ra trong nháy mắt rời xuống phía lâm phàm đỉnh bồng lai tỏa ra ánh sáng ngừng tụ lực của trời đất với nhau vậy mà lại khiến cho lâm phàm cảm giác có chút áp lực pháp bảo này tuyệt đối không tầm thường núi bồng lai thành lập ở chỗ này vì người thành lập sơn môn phát hiện núi này có một đỉnh hình thành một loại thế cục bởi vậy người đó lựa chế đỉnh thành pháp bảo vĩnh viễn trấn núi bồng lai chấn áp. phùm dương tử hét lớn hải mắt lão đỏ bừng lão muốn hoàn toàn trấn áp lâm phàm dưới đỉnh bồng lai bằng không ủy danh của núi bồng lai sẽ hoàn toàn bị làm hỏng bởi lâm phàm lúc này lâm phàm không có đánh bừa hắn lấy lạc thần chi ra hùng hăng đánh về phía đỉnh bồng lai đánh một cái một tiếng rầm vang lên đỉnh bồng lai cách không đột nhiên rung lên ủy thế của đình lại yếu đi rất nhiều đây là thứ gì phùng dương tự kinh hãi lão phát hiện ủy lực của đình bồng lai bị suy yếu lão nhìn cành cây trong tay lâm phàm đều là vì cành cây kia nhưng mà lão thật sự không biết cành cây này cuối cùng là cái gì sao lại có ủy thế như vậy thứ tốt lâm phàm vô cùng vui mừng đồ cổ thụ huynh tặng thật tốt sau đó hắn lại nhanh chóng đánh vài cái về phía đình bồng lai một lần đánh trúng đình bồng lai đình bồng lai đòng đưa kịch liệt Ánh sáng do đỉnh phát ra trở nên suy yếu theo từng lần đánh chúng. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không biết vật trong tay Lâm Phàm đến cuối cùng là thứ gì. Sao lại có uy đến như vậy? Nó vậy mà có thể làm pháp bảo suy yếu. Đây đúng là chuyện không thể tưởng được. Phùng Dương Tử, ta thấy pháp bảo này của người hình như chẳng ra gì. Lâm Phàm cười. Người... Vẻ mặt có phùng dương tự âm trầm vô cùng lão không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào cảnh cây trong tay đối phương cuối cùng là cái gì vì sao nó lại có thể khiến cho đình bồng lai suy yếu đây chính là pháp bảo liên kết với địa hình của núi bồng lai mà lúc này lâm phàm giờ lạc thần chi lên Khóe miệng hắn để lộ ý cười hắn hùng hăng đánh mạnh một cái dầm một tiếng đánh trúng đỉnh bồng lai một màn kinh người xảy ra Đỉnh bồng lai ảm đạm không có chút ánh sáng. Trên thần đỉnh hiện lên vết dạn. Vết dạn càng lúc càng lớn. Dầm một tiếng, đỉnh bồng lai vỡ nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ bày khắp trời đất. Ngại quá! Không chú ý, đánh nát của người luôn rồi. Lâm Phạm buồn tay, lần đầu tiên thử lạc thần chi mà cô thụ đưa. Đúng là rất bá đạo, cần bà là không thể ngăn cản. Nhờ có nhân quả trì hòa Hắn có thể nhìn thấy mỗi lần đánh trúng đỉnh Năng lượng của đỉnh bồng lai tiêu tán Mà không hiểu thế nào Giống như nó chưa từng xuất hiện vậy Phùng dường từ tức giận gào thét Phụt một tiếng Lão che ngực phun ra một ngụm máu tươi Lão thật là trưởng giáo của núi bồng lai Bản thân lão cũng có liên hệ với đỉnh bồng lai Bây giờ đỉnh bồng lai bị đánh nát Lão cũng chịu phản vệ theo Tất nhiên không thể tưởng an Không có việc gì được lâm phạm thu hồi lạc thần trí ra tay mạnh mẽ không cần lãng phí thời gian nhận lớp trạng thái của phùng dương tử không tốt trấn thế quyền nghiền áp sáu nắm tay hạ xuống hắn hung hăng đánh lực lượng mỗi quyền đều đã mạnh mẽ đến tận cùng không gian chấn động thân hình của phùng dương tử bị lực lượng này xò xuyên lão đồng được kịch liệt ngay cả muốn ổn định cũng khó mà làm một quyền hạ xuống phùng dương tử bị đánh bay nện mạnh lên mặt đất Lâm Phạm báo thủ hạ xuống, bốn cánh tay phía sau rất linh hoạt, hắn sách Phùng Dương tử lên, hai tay nhắm ngay đầu hắn đánh một cái, bụp một tiếng, đầu lão nứt ra, máu thịt văng đầy ra đất. Hồn phách của Phùng Dương tử vậy mà lại xuất hiện từ trong cơ thể lão, lão muốn chạy trốn, ngay cả khi thần thể lão bị hủy, chỉ cần tìm được một thị thể là lão có thể sống lại. Nhưng Lâm Phạm há có thể để cho lão được tội nguyện, Dưới nhân quả chi hỏa, không có chỗ trốn. tiếng kêu thảm thiết chuyển tới hồn phách của phùng dương tử bị một ngọn lửa bao trùm lão phát ra tiếng gào thét thê lương sao có thể tù vì của hắn chỉ mới thật linh cảnh còn chưa đạt tới âm dương cảnh hắn không thể có thủ đoạn đối phó với hồn phách được tiểu lão đầu kinh hãi lão càng không nhìn thấu lâm phàm cuối cùng là hắn làm thế nào hay là ngọn lửa đó chính là tẩy nghiệp kim hỏa nhưng kể cả là tẩy nghiệp kim hỏa cũng không có hiệu quả bá đạo như thế này được Ánh mắt của Lâm Phạm nhìn về phía đàn dương tử. Người này tất nhiên không thể giữ. Người biết bí mật của bào điện đồng tộc đều cần phải chết. Đây là chuyện duy nhất mà hắn có thể làm cho đồng tộc. Võ Thụy Huỳnh, cứu ta! Đàn dương tử hô to, lão chỉ có thể ký thắt tất cả hy vọng của mình lên người Võ Thụy. Nhưng mà Võ Thụy thở ơ, không vì đàn dương tử kêu to mà có bất kỳ hành động gì. Ông ta có tận mắt nhìn thấy đàn dương tử bị đối phương xé nát. Thủ đoạn quá tàn bạo. Người lâm phàm này cuối cùng là thế lực lớn phương nào bồi dưỡng ra Thật sự quá khủng bố Các đệ tử của núi bồng Lai nhìn thấy trưởng giáo và thái thượng trưởng lão bị chém giết Trầm lòng bọn họ lạnh lẽo, ngầy ngốc đứng tại chỗ Bọn họ đều không biết nên làm thế nào cho phải Không có chỗ dựa, tương lai bọn họ sẽ ở nơi nào lâm phàm vẫn chưa động thủ với các đệ tử Dù sao hắn cũng không thể một gậy đánh chết bọn họ được Các người là ai? lâm phàm hỏi Võ Thụy trả lời Bọn ta là người của võ già, đi ngang qua nơi này nên tới chào hỏi một tiếng với núi Bồng Lai mà thôi. À, các người biết khoáng thạch của núi Bồng Lai tới từ đâu sao? Lâm Phàm đang thi hành luật câu cá. Phạm là đối phương có chút trẻ giấu, hạt cũng mặc kệ có ẩn tình hay không. Đánh chết là được. Võ Thụy nói, không biết, cho tới nay khoáng thạch đều là do núi Bồng Lai giao cho bọn ta để tiêu thụ, nhưng chưa từng nói với bọn ta khoáng thạch tới từ nơi nào. Ông ta nói rất chân thành, không có gì che giấu cả. Lâm Phạm phát hiện võ thụy có không có gì giấu giếm. Nhân quả trì hòa có thể nhìn dấu ý tứ của đối phương dành cho hắn. Không có loại sợi chỉ báo thủ mà lại chỉ có một sợi chỉ nhân quả nhợt nhạt giữa hai người. Hẳn là quan hệ không quen biết. Đỉnh bồng lai vỡ nát, núi bồng lai vậy mà lại gặp phải động đất, có xù thấy sập xuống. Lâm Phạm tỏ vẻ tiếc núi. thật sự ta không muốn diệt sơn môn các người cái này mẹ nó, ai ai呀, thôi kệ đi, không có thì không có, dù sao cũng không sao. nhàm nữ đệ tử của núi bầm lái cũng không oán hận lâm phàm, các nàng hận không nổi. nhìn thấy gương mặt của lâm phàm là bọn họ thấy lâm phàm làm gì cũng có nguyên nhân. nghĩ tới những chuyện mà sơn môn nhà mình tự làm chắc chắn đã chấp cho thiền nội nhân oán nên mới gấp phải trả thù. nếu như lâm phàm biết suy nghĩ của bọn họ sợ là hắn không thể đón nhận nổi tình trạng này thật là đáng sợ phàm là dũng cảm một chút lâm phàm ta sẽ tồn sừng các người là nữ hán tử lâm phàm thản nhiên như núi bầm lái đang không ngừng sụp đổ hắn không có biểu cảm gì gọi là hối hận hắn làm vậy cũng coi như là báo đáp ân tình tương trợ của đồng tộc thật nhiều sợ chỉ nhân quả thù hận mà ngẫm lại cũng có thể hiểu được hắn đã làm ra chuyện như vậy Ai có thể không phẫn nộ? Lốc hẳn say người đang chuẩn bị rời đi. Xin dừng bước. Võ Thụy hô lên. Lâm Phạm quay đầu lại. Chuyện gì? Xin hỏi người là đệ tử của thế lực phương nào? Võ Thụy rất muốn biết do cuộc lầm phạm thuộc về thế lực phương nào. Hắn thật sự quá mạnh. Ông ta cảm giác chắc chắn không phải một thế lực bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Thiên hoàn thánh địa. Lâm Phạm trả lời. Võ Thụy bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời ông ta hít vào thời lạnh. Thì ra là thế, cũng có thể lý giải được. Thiền Hoàng Thánh Địa ở phía đông chính là thế lực lớn một phương, có thể bồi dưỡng ra được đệ tử như vậy cũng là theo lý thường. Sợ rằng hắn là thánh tử của Thiền Hoàng Thánh Địa. Tuy rằng ông ta không biết vì sao núi Bồng Lai lại chiều chọc đến một nhân vật như vậy, nhưng cũng là vì núi Bồng Lai sủi xèo. Võ Thụy nhớ kỹ tên hắn. Người này chắc chắn sẽ nổi bật trong lứa trẻ tuổi của thần võ giới. Võ Thụy nhảy theo bóng lưng lầm phàm rời đi, lại nhìn núi bồng lai phía trước đã thành đống đổ nát, khuôn mặt chán nản. quặng ở núi bồng lai mà để cho bọn hắn không ít lợi nhuận. Hiện giờ núi bồng lai đã bị phá hủy, đương nhiên mất đi một nguồn thu nhập khả quan. Hắn ta luôn muốn biết vị trí quặng sắt ở nơi nào. Khổ nỗi, núi bồng lai giữ bí mật vô cùng nghiêm ngặt, không lấy được bất kỳ tin tức gì có ích. Thiền Hoàng Thánh Địa Lâm Phạm Võ Thụy lầm bầm một mình Phía xa Rốt cuộc ở thông thiên hải vực Người gặp được cơ duyên gì Thực lực tăng cao để khó tìm Còn nữa Cánh cây mà người lấy ra sau cùng Là pháp bảo gì thế Có thể phá vỡ cả đình bồng lai Tiểu lão đầu không kìm được sự hiếu kỳ trong lòng Bẻ xuất hiện hỏi Người hỏi hơi nhiều Ta cũng không biết nên giải thích với người thế nào nói thật thì người không tin, ta thấy tốt nhất là không nói, giải thích mệt người. Lâm Phạm không muốn giải thích với tiểu lão đầu, không nói thì hơn. trong đầu hắn tưởng tượng ra vẻ mặt của tiểu lão đầu sau khi nghe xong, chắc chắn sẽ nhích miệng, lắc đầu lia lìa. Ta không tin, người nói láo, vân vân. Đừng, ta tin, ta tin thật mà. tiểu lão đầu nói dối rít lão thực sự muốn biết rốt cuộc lâm phàm đã trải qua những gì ở thông thiên hải vực thực lực nâng cao quá nhanh rõ ràng hiện giờ tu vi chỉ là thần linh tầng ba lại có thể bạo trùy âm dương cảnh nói không chừng có có thể đột phá hai người vừa đi vừa tán chuyện lâm phàm nghĩ lại thấy chẳng có gì có vẻ nói cho tiểu lão đầu nghe cũng không sao lần trước ta có nói với người rằng ta thập tử nhất sinh trong tay một cường giả đạo cảnh thực ra đây chỉ là chuyện nhỏ nguy hiểm chân chính là ta gặp phải một người khổng lồ khủng bố ở nơi sâu nhất trong thông thiên hải vực. nắm đấm của hắn có thể đập nát đất đai, ngay cả cường giả đạo cảnh cũng không phải là đối thủ. thế nhưng ta chạy thoát khỏi tay hắn. quả nhiên tiểu lão đầu nhích miệng, còn mắt trợn trừng. thật lòng mà nói lão không biết suốt cuộc lời này của lâm phàm là thật hay giả, chỉ cảm thấy lâm phàm như đang nói láo. nhưng đã nói sẽ không nghi ngờ lâm phàm. nếu giờ tao vẻ không tin, không phải tự tát mình à? ừ sau đó thì sao tiểu lão đầu hỏi lâm phàm cười nói bọn họ đuổi giết ta ta bỏ chạy thục mạng mới thoát đến nơi xấu nhất trong thông thiên hải vực thì lấy được bảo bối cành cây ngơ vừa nãy gọi là lạc thần chi là một trong những thứ tốt mà ta lấy được gặp may mắn tiểu lão đầu biết không tin không được lạc thần chi nghe tên đã biết không phải vật phàm Lão nhớ tới cảnh tượng lúc trước, bồng lai đỉnh là nền móng của núi bồng lai, màn theo địa thế lại được núi bồng lai ẩn dưỡng qua nghìn năm, sớm đã có uy thế khủng khiếp, thế nhưng bị lạc thần trì quất mấy phát đã lờ. Trong lòng lão rất tò mò, lạc thần trì có thể đánh vỡ pháp bảo tuyệt thế trần chính hay không? Không phải là gặp may mắn, mà là do đầu óc ta nhanh nhạy thực lực mạnh mẽ, nếu không người tưởng ta trở về được chắc. Lâm phàm không thích người khác nói hắn gấp may mắn. Bà chữ đơn giản nhưng lại phủ nhận hết mọi nỗ lực của hắn. Khóe miệng tiểu lão đầu co rúm. Nói thận lão hơi không tin. Cường giả thần linh cày lại thoát khỏi tay đạo cảnh. Chuyện này như nói đùa. Ai sẽ tin chứ? Chưa nói đến, lại là một người khổng lồ còn lợi hại hơn cả đạo cảnh. Chuyện này... Tiểu lão đầu im lặng một lát. Người đã tìm được tẩy nghiệp kim hỏa. Ánh mắt lão nhìn Lâm Phàm rất nghiêm túc, giống như đang nói đừng lừa gạt ta, cứ nói thật đi, ta rất muốn biết, chỉ cần lần này ngươi nói thật, ta sẽ tìm mấy cầu trước của ngươi. Lâm Phàm thản nhiên nhìn tiểu lão đầu hỏi ngược lại, ngươi nói xem. Tiểu lão đầu giận muốn nhe hàm răng sắc nhọn quát tháo với Lâm Phàm, là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Tìm được rồi. Tiểu lão đầu rất chờ mong. lão chưa từng thấy tẩy nghiệp kim hòa nhưng tràn ngập kỳ vọng vào thứ này lâm phàm cười nói người đã chắc chắn ta lấy được sao còn hỏi ta có cần thiết không quả nhiên tiểu lão đầu nghẹn họng trông vẻ mặt của lâm phàm không giống đã nói đùa thật đáng ngưỡng mộ có thể cho ta xem chút không ta tìm kiếm tẩy nghiệp kim hòa cả đời mà không thấy người đã tìm được không bằng để ta mở rộng tầm mắt dù không lấy được nhưng nhìn được cũng tốt. Lâm Phàm nhìn ánh mắt khát khao của tiểu lão đầu, cuối cùng vẫn thỏa mãn lão. Ai bảo Lâm Phàm hắn là người kính già yêu trẻ? lập tức nghe thấy một đám lửa đang bốc cháy. Tiểu lão đầu ngạc nhiên thốt lên, sau đó vô cùng kinh ngạc. đây chính là tẩy nghiệp kim hỏa, hơi khác với những gì lão nghĩ. lâm phạm nãy giờ vẫn luôn mỉm cười hắn đương nhiên không nói cho đối phương biết đây không phải là tẩy nghiệp kim hỏa mà là nhân quả trì hỏa còn cao cấp hơn cả tẩy nghiệp kim hòa tiểu lão đầu cảm thấy uy thế của nó thần bí khó lường lão nhìn lâm phạm chằm chằm ánh mắt kỳ quặc trong lòng phức tạp lão thấy Tiểu từ này không giống lão nghĩ tuổi còn trẻ đã có sức chiến đấu như vậy chẳng lẽ tương lai thực sự sẽ có tiền đồ vô hạn trên mặt ta có gì mà người cứ nhìn ta tần ngần vậy Lâm Phạm phát hiện ánh mắt tiểu lão đầu có chút không bình thường, giống như bị hắn hấp mất hồn. Có lẽ là ảo giác. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Người nghĩ nhiều rồi. Tiểu lão đầu không thể nói ra ý nghĩ trong lòng. Tuy rằng không phải không thừa nhận, nhưng chỉ là không muốn nói ra. Hết tập 78. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đợt chuyện tiếp theo.